Mm-hmm. Long đồ án Quyển 5 Người đọc Thôn Chương 103 Đọc mưu hồ kế Lâm dạ hỏa vừa nói xong Xung quanh liền trầm mặt Triển chiêu đào đào cái lỗ tai Nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường bên người Hắn muốn người thừa nhận cái gì Bạch Ngọc Đường đã đỡ cái trán, Mở miệng Đã nói rồi Ta không có quen biết hắn Triển Chiêu quay trở lại, nhìn một chút Lâm Dạ Hỏa đang nhảy lo chơi bên kia để chứng minh mình đẹp trai hơn Bạch Ngọc Đường rất nhiều. Đột nhiên hiểu được nguyên nhân mà Bạch Ngọc Đường một mực tránh gặp mặt hắn. Lâm Dạ Hỏa này thật đúng là. Nhìn lại đám ngôn nhân của Hạ Phụng Đường một chút, người nào người nấy đều mặt đỏ nhưng rất chính mà cúi đầu. Đúng là có một lão đại như vậy, thật là quá mất mặt rồi. Triển Chiêu Triển chiêu Lâm Dạ Hỏa ngược lại tự mình thân thiết gọi. Đứng ở đỉnh xe ngựa mà nghiêm túc hỏi chiêu chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, nói: "Ta với hắn, người nào đẹp trai hơn?" Triển chiêu khoé miệng rút rút, sờ cằm, ngẩng mặt lên nhìn trời. "Cái này sao?" Lâm Dạ Hỏa theo uy một cái. Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói với chiêu "Nhành nói hắn đẹp trai, hắn thủ rất dài Người nếu như nói hắn không đẹp trai Hắn cả đời sẽ tìm ngươi gây phiền toái Triển chiêu cả kinh Lâm dạ hỏa chỉ chỉ bạch ngọc đường Người không phải là nói không quen biết ta sao Bạch ngọc đường nhìn sang nơi khác Ý là đúng là không quen biết Trên đời này ai là người đẹp trai nhất Lâm dạ hỏa đột nhiên hỏi đông đảo đồ tử Đồ tôn hỏa phụng đường ở dưới mã xa Chỉ thấy đám giáo đồ hồng y ấy Lớn có đến 7-80 tuổi Nhỏ ít nhất cũng đã mười mấy tuổi Hơn nữa phần lớn đều là võ lâm cao thủ danh môn chính phái Cũng đành mất đắc dĩ mà hô to khẩu hiệu Đường chủ diễm tuyệt thiên hạ Đẹp trai đến mắt chó cũng phải mù Là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Lâm dạ hỏa hài lòng gật đầu Đồng thời Quần hùng giang hồ tại chỗ Đều đầy tráng đổ mồ hôi lạnh Tất cả đều có chung một cảm giác Tiền đồ của hỏa phụng đường này có chút đáng lo ngại à Đại đương gia có vẻ đầu óc không được bình thường cho lắm Tiểu tứ tử ôm tiểu hồ ly Há to miệng À, lại còn có cả cách nói đẹp trai mùa mắt chó à Lúc này, lâm dạ hỏa cũng đã nhìn thấy tiểu tứ tử Hiếp mắt nhìn nhìn đột nhiên lại sờ cầm Mẹo đầu liền nhìn bé chăm chăm Gì Tiểu tứ tử thấy hắn nhìn mình Cũng không phải là cảm thấy sợ Kaka này tuổi tác không sai biệt lắm Với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dáng dấp cũng thật không tệ Hơn nữa Lại có vẻ rất có hòa khí Bất quá, Bạch Ngọc Đường vẫn đẹp mắt hơn một chút Tiểu đoàn tử Lâm vợ hỏa cùng Tiểu Tứ tử, tử chào hỏi Mặt Tiểu Tứ tử, tử liền xị xuống Rõ ràng là Bạch Ngọc Đường đẹp mắt hơn Ta với Bạch Ngọc Đường Ai đẹp trai hơn Lâm dạ hỏa chỉ chỉ mũi mình hỏi tiểu tứ tử Tiểu tứ tử phòng má, xoay mặt nói Cha ta đẹp trai nhất Lâm dạ hỏa kinh ngạc há to miệng Hỏi Cha ngươi là thần thánh phương nào? Hắn so với Bạch Ngọc Đường còn đẹp trai hơn Tiểu tứ tử nghiêm túc gật đầu Đúng nha, trên đời này cha ta là người đẹp trai nhất Triển chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Tiểu tứ tử chính là đang gây thù chuốc oán cho công tôn à Ai là cha ngươi? Lâm dạ hỏa vùng bực Có nhi tử bằng tuổi tiểu tứ tử Ít nhất cũng phải ba mươi mấy đi Đẹp trai thế nào? Suy nghĩ một chút Lâm dạ hỏa đột nhiên nghiêm túc hỏi tiểu tứ tử, tử. Cha ngươi có phải là người Tây vực không? Tiểu tứ tử nhé mắt mấy cái Bạch Ngọc Đường khẽ câu mày Nói với tiểu tứ tử, tử. Tiểu tứ tử, cha cháu hình như đã tỉnh dậy rồi, đang tìm cháu đấy. Nha! Tiểu tứ tử cả kinh, công tôn sáng sớm tỉnh dậy, nếu không tìm được bé nhất định sẽ lo lắng. Vội vàng xoay người chạy vào trong nha môn. Lâm dạ hỏa hơi nheo mắt lại, nhìn bạch ngọc đường một cái. Bạch ngọc đường cũng nhìn hắn một cái, trong mắt còn mang chút ý cảnh cáo. Hắc hắc! Lâm dạ hỏa hình như là phát hiện ra chuyện gì thú vị Mơ hồ mà nở nụ cười Chậm rãi nói Mấy năm nay người sống ở Trung Nguyên Cũng thật sự tự do tự tại à Thiên tôn có khỏe hay không a? Đang lúc nói chuyện Trong nhà môn lại có người đi ra Chính là người thích xem náo nhiệt Thiên tôn cùng ân hầu À Lâm dạ hỏa nhìn thấy thiên tôn Liền nghe lập tức từ trên mã xa nhảy xuống Quỳ xuống đất dập đầu lại Thiên Tôn Cái dập đầu này cũng thật vang Mang theo thành kính lại thật tâm Ngoan ngoãn hỏi thăm Lão gia tử nhiều năm không gặp Người vẫn phong độ như xưa Lại còn đẹp trai khí phách hơn nữa Thiên Tôn ngẩn người Nhìn chầm chầm hắn một lúc lâu À Đây không phải là đồ đệ nhà Lão Vô Sa sao Miễn lễ miễn lễ Người giang hồ cũng có chút xôn sao Không ít người liếc nhìn mái tóc bạc của Thiên Tôn, kinh ngạc không thôi. Cũng không ít người tâm nguyện cả đời, cũng chỉ mong được nhìn thấy Thiên Tôn một lần. Hôm nay có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn. Không ít người lại tới hành lễ với Thiên Tôn. Lâm dạ hỏa có thể nói là đối với Thiên Tôn vô cùng cung kính. Đứng dậy, cười hiếp mắt mà ngoắt mắt thủ hạ Ngay lập tức, có một hồng y thiếu niên chạy đến, đưa cho Thiên Tôn một cái hộp gấm. Thiên Tôn vừa mở ra nhìn Bên trong có một bình rượu thủy tinh Cùng một chiếc chán giả quan Trong bình chứa đầy rượu bồ đào tây vực Thiên Tôn mặt mày hớn hở Hoàng Ân hầu cũng gấp tới Ai đây Đồ đệ của vô sa Thiên Tôn trả lời Ân hầu hiển nhiên biết Nga là bảo bối tiểu đồ đệ của đại hòa thượng kia Lúc này Lâm giả hỏa nhìn ân hầu chằm chằm Ngẩn người Triển chiêu sợ hắn nhận ra ân hầu Lại bô bô gọi tên ra Ở đây có nhiều người giang hồ như vậy Nhất định sẽ nổ tung a. Lúc này lại không có ít người giang hồ tò mò thảo luận Vì đứng bên cạnh thiên tôn kia là ai a? Sao lại có thể khí pháp như vậy Bất quá Lâm dạ hỏa cũng không có hô to gọi tên người Chỉ là ngoẹo đầu Nhìn chầm chầm ân hầu hồi lâu Lại ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút Quỳ xuống dập đầu với hắn Sau đó đứng lên cũng không nói gì Chỉ cười hì hì hỏi Triển Chiêu Triển Chiêu Có muốn đi uống một chén không Ta mời ngươi đi ăn hải sản Ta mời ngươi đi ăn hải sản Triển Chiêu buồn bực Tại sao lại muốn cùng mình uống một chén Lâm dạ hỏa ngót ngót hắn Tới đi tới đi Hai ta kết giao bàn hữu Ta rất vỉ người nhà Triển Chiêu lúng túng Người này nói chuyện thật đúng là quá trực tiếp Ngược lại Trễn chiều cũng không ghét hắn Vừa rồi khi hắn dập đầu với ân hầu Lễ phép không kém khi hành lễ với thiên tôn Lại một lời nói nhãm cũng không có Trễn chiều rất hài lòng điểm này Lâm dạ hỏa này mặc dù có chút kỳ quặc Lại có điểm ngây thơ Nhưng cũng rất thú vị Không bằng Trễn chiều còn chưa có đáp Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh đã lạnh lùng Mà nói nhẹ một câu Muốn ăn hải sản thì đi theo ta Đến hãm không đảo Triển Chiêu nháy mắt mấy cái Lâm dạ hỏa lại nhảy giận lên Bạch Ngọc Đường Ta thích cái gì Ngươi cũng tranh là sao Được Ngươi nếu như chịu thừa nhận ta đẹp trai hơn ngươi Ta cũng không tranh Triển Chiêu với ngươi Bạch Ngọc Đường giật giật chân mày Triển Chiêu không nói gì nhìn xung quanh một chút Cái này Tình huống này hình như đang phát triển Theo một hướng cổ quái thì phải Tất cả mọi người Có chút bất đắc dĩ mà xem nó nhiệt Lâm giả hỏa này có vẻ sẽ thật sự làm tới Đoán chừng Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không thèm để ý đến hắn Ai ngờ Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay vốn trầm mặt ít nói Đột nhiên lại ngẩn đầu Nhìn Lâm giả hỏa một cái Từ kẻ răng mà rít ra một câu ra đầy bỏ xa người đến chính con phố Phúc. Sau lưng Mọi người của Khai Phong Phủ đang ăn điểm tâm Tập thể để phun hết sữa đậu nành ra ngoài thiên Tôn ở sau lưng Triển Chiêu, há to miệng mà nhìn Bạch Ngọc Đường, ân hầu thì lại sờ cầm. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, kéo Triển Chiêu một cái, nói, đi thôi, đến thảm không đảo gặp đại ca ta. Sau đó, Triển Chiêu hàm hàm hồ hồ cùng Bạch Ngọc Đường đi về phía bến tàu. Mọi người còn lại hai mặt nhìn nhau, Lâm Dạ Hỏa đứng trên nóc mã xa, cũng đang há to miệng, hiển nhiên là còn chưa tiêu hóa hết. Chờ đến khi Bạch Ngọc Đường mang Triển Chiêu đi xa rồi Lâm và Hỏa mới đưa tay sờ cầm Hót hót Này là có ý tứ sao Vừa nói Lại còn hướng đến con đường phía xa mà nhìn Chính con phố Có xa lắm không Lúc này Mấy thuộc hạ bên cạnh đã sớm chờ đến không chịu được Môn hạ của Hỏa trưởng Môn hỏi Lâm và Hỏa Đường chủ Thi thể của Tiền Quế vẫn còn ở trong nha Môn Lâm giả hỏa nháy mắt mấy cái Không hiểu hỏi Cái gì thi thể à Người của hỏa chữ môn đang mặt Lâm giả hỏa này thật là Ban nãy Lúc bọn họ nói cho hắn chuyện thi thể của tiền quế đã bị người ta động vào Hắn lại vừa ăn điểm tâm vừa không thèm nghe Ngược lại Hắn vừa nghe thấy Bạch Ngọc Đường cũng ở nhà môn Liền đứng lên xong đến Bọn họ vốn cho là vị đường chủ này muốn thay bọn họ ra mặt Không nghĩ đến hắn căn bản không để trong lòng Lúc này Lưu Hồng từ trong nhà môn đi ra Hướng về phía lâm dạ hỏa Nói rõ ngọn ngành mọi chuyện Đồng thời cũng thay mặt nhà môn nói tiếng xin lỗi Cũng giải thích ngộ tác làm việc nghiệm thi Cũng không có biện pháp nào khác Nha, Bị hồ yêu hút hết dương khí sao Lâm dạ hỏa tò mò Hồ yêu kia đẹp trai không Tất cả mọi người trong hỏa chữ môn kia Đều Bó tay tập thể Đường chủ Lúc này Nhị đương gia của hỏa phụng đường Một, một lão đầu tóc bạc trắng Nhắc nhở Lâm dạ hỏa một chút Hỏa chữ môn có quy tắc Thi thể của hình đệ đã chết Thì không được phép động vào À Lâm dạ hỏa xua tay một cái Ai nha Quy định là do người sống đặt ra sao Việc tra án tìm hung thủ vẫn quan trọng hơn Mọi người trong hỏa chữ môn cho mày Cũng có chút không phục mà nhìn Lâm dạ hỏa Đường chủ này sao lại đi giúp người ngoài Lâm dạ hỏa ngáp một cái Nói với Lưu Hâm Quan phủ các người nếu tìm được hung thủ Thì nói với ta một tiếng Lưu Hâm gật đầu Đều đi cả thôi Chúng ta đi dạo chung quanh một chút Lâm dạ hỏa khoát tay với thủ hạ Nói xong liền nhảy vọt lên trên nóc nhà Đuổi theo bạch ngọc đường và triển chiêu Hỏa chưởng môn môn hạ Vẫn còn đứng nguyên tại chỗ Mọi người của hỏa phụng đường cũng đã sớm hình thành thói quen với cái tính khí này của đường chủ nhà mình Đều nghe lệnh mà giải tán Thật ra không ít người có thể nhìn ra Người của hỏa trưởng ngôn cũng không phục cách làm của vị đường chủ này Nhưng mà là lâm dạ hỏa cho bọn họ chỗ dựa Bọn họ cũng không có biện pháp chống lại Cục tức này xem ra cũng không dễ nuốt trôi cho lắm Người ở tập trung ở cửa nhà môn lúc này cũng từ từ tản đi Tám người bao chuẩn ở lại nhà môn Tiếp tục xử lý hung án Ân hồ thấy đã xem xong náo nhiệt rồi Muốn đến hãm không đảo Liền hỏi Thiên Tôn Có đi hay không Lúc này Thiên Tôn sờ cầm Tự hồ như nhớ tới cái gì Ui! Ân hồ vỗ hắn một cái Ta nhớ ra rồi Thiên Tôn đột nhiên nhẹ nhàng vỗ đầu một cái Vô phong trưởng là công phu do vô sa tự mình nghĩ ra Ta cũng được xem hắn biểu diễn một lần Thiên hạ ngoại trừ hắn ra Sẽ không ai biết nữa Ân hầu câu mày Vô xa sao Đồ đệ của hắn nói không chừng cũng biết Thiên tôn thuận miệng nói Lâm dạ hỏa kia có lẽ là thiên phú dịa bẩm Nên vô xa mới thu nhận Một cái tiểu hài nhi như vậy làm đồ đệ Ân hầu gật đầu một cái Cùng với thiên tôn Vừa đi đến bánh tàu vừa nói Hai lão đầu lơ đảng mà trò chuyện Bộ khái lưu hâm từ bên cạnh họ Vào cửa nha môn Bộ khoái lưu hâm Từ bên cạnh họ vào cửa nha môn Cũng nghe được rõ ràng Hắn nhớ mày Nói như vậy Vị đường chủ hỏa phụng đường kia biết vô phong trưởng Vậy chẳng phải hắn rất khả nghi sao Đám người cũng giải tán hết Mấy môn đồ của hỏa trưởng môn Không vui không buồn mà trở về Vừa đi vừa nghị luận Đại đương gia Đường chủ căn bản không xem chúng ta như người của mình Vậy thì thế nào Trừ phi có hỏa phụng đường xuất thủ Nếu không chỉ bằng mấy người chúng ta Làm thế nào để chống lại triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Thật nuốt không trôi cơn giận này Hỏa phụng đường không giúp chúng ta Còn thu nhận chúng ta làm gì Không được bất phục Thật ra thì cũng không phải là không còn cách nào Mọi người sửng sốt Sau lưng có tiếng người nói chuyện Thanh âm này nghe có chút quái dị Tuy là thanh âm của nam nhân Nhưng lại mang theo vài phần âm dương quái khí Mọi người vừa quay đầu lại Chỉ thấy đứng phía sau có một thanh niên bạch y trẻ tuổi Người nọ mặc một thân thuần bạch Không có tiêu sái giống như bạch ngọc đường Người này không hiểu sao lại mang đến cho người ta Cảm thấy có mấy phần âm khí Nhìn kỹ mặt hắn Một đôi mắt phượng Mũi nhọn cầm nhọn Khóa miệng mỉm cười Đẹp thì có đẹp Chẳng qua là lại có mấy phần yêu tà không thể giải thích muốn chờ hỏa phụng đường cùng khai phong phủ đối đầu còn không phải quá dễ dàng sao? người nọ khẽ mỉm cười. triển chiêu và bạch ngọc đường là người giang hồ thì không nói, nhưng mà khai phong phủ vẫn còn những người khác không phải người giang hồ A mọi người câu mày. hơn nữa người nọ cười mang theo mấy phần âm hiểm, người làm hỏng thi thể của hình đại các ngươi chính là thần y công tôn sách của khai phong phủ. Các người đi đối phó với thư sinh kia Không phải là được rồi sao Việc gì mà phải lấy cứng đối cứng Với chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Mọi người trong hỏa chữ môn Cũng nhìn hắn Người có biện pháp tốt gì Người nọ là càng vui vẻ hơn Phương pháp thì có Bất quá sao Các người phải đáp ứng với ta một chuyện Chuyện gì thiêu chết công tục sách Ánh mắt người nọ trở nên lạnh lẽo Sau đó Ta muốn có gì tự của hắn Mọi người cũng hỏi trưởng môn câu mày Mấy người lại hai mặt nhìn nhau Công tôn sách phá hỏng thi thể Tội này đích xác là không thể tha thứ Nhưng mà tiểu a nhi trắng trắng mặt mập, mập kia Lại không có tội Hơn nữa công tôn tội cũng không đáng chết ha Bọn họ bất quá là chỉ muốn người của Khai Phong Phủ phải xin lỗi Bồi thường lễ vật mà thôi Để cho công tôn kia chỉ chút đau khổ Phát tiết tức giận một chút việc này lại là giết người cướp con có chút nghiêm trọng rồi. đang lúc do dự, lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm lúc xa lúc gần, thiêu chết công tôn, cướp nhị tử của hắn. cũng không biết tại sao, thanh âm này giống như có ma lực, rót thẳng vào trong tai người của hỏa chữ môn mấy người đó hai mắt đột nhiên đờ đẫn, giống như bị người ta yểm bùa phù phép, ngơ ngẩn mà nhắc lại, thiêu chết công tôn, cướp nhị tử của hắn thiêu chết công tôn cướp như tử hán Bạch y nhân hài lòng mà gật đầu một cái Tà mị cười một tiếng Dùng tay áo che miệng Phất tay một cái liền rời đi Lưu lại phía sau Đám người của hỏa chữ môn ông trầm mà nhìn chầm chầm vào nha môn tùng giang phủ Công tôn đột nhiên hắc xì một tiếng Lấy tay xoa xoa lỗ mũi tỉnh dậy Chỉ thấy trước mắt mình là bắp đùi triệu phổ Lúng túng ngẩng đầu lên Khuôn mặt tròn tròn mọc mọc của tiểu tứ tử xuất hiện trước mắt Cười hiếp mắt hỏi hắn "Thủ thân, người tỉnh rồi Con tôm lập tức tỉnh Ôm lấy tiểu tứ tử mà hôn một cái Ừ, con trai ngoan Triệu phổ xoa xoa cá chân Coi như cũng đã được giải thoát Nhìn lại một chút Hai cha con vẫn còn thân thân mật mật bên kia Vương vai một cái Ngửa mặt vừa nhìn Bầu trời bên ngoài vốn trong xanh sáng sủa Tại sao đột nhiên có mây đen kéo đến Triệu phổ câu mày Được à Chẳng lẽ là thời tiết thay đổi